đồng xanh radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu ngày nay mời các bạn đến với tập ba bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em chuyện sẽ được phát sóng trong giờ mười chín giờ các ngày trong tuần các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé và hiện tại trên facebook thì mình cũng đang lập fanpage là phương thùy và những người bạn mê ngôn tình nếu các bạn quan tâm đến mình ủng hộ những bộ truyện ngôn tình rất là hay của mình thì các bạn có thể à, tìm kiếm trên facebook và tham gia vào nhóm của mình nhé Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Màn hình điện thoại di động đã tự động tắt đi Khuôn mặt của chu Niệm hiện rõ trên màn hình Cô biển nhìn vào chính mình trên màn hình Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi Ông ta cần phải trả giá cho hành động của mình Hoặc sống không trả lời Cậu ấy đờ đẫn vài giây Rồi thận trọng hỏi thăm Vậy chị có muốn nói với Hạc Toại không ạ? Lần này tới lời chu Niệm nghẹn lời Cuối cùng cô cũng gật đầu Chị tin anh ấy sẽ sẵn sàng làm người gọi cảnh sát. khi nhận được cuộc gọi từ chu niệm thẩm phất nam đang chụp ảnh bìa cho một tạp chí hàng đầu nào đó điện thoại di động xeo lên trong lúc tạm nghỉ ngơi. ốc thành bèn cầm điện thoại di động của thẩm phất nam tới. anh Toại có điện thoại. cả ba nhà tạo mẫu đang vây quanh thẩm phất nam cùng lúc để giúp người này trang điểm lại và chỉnh sửa tóc mái. khóe mắt của thẩm phất nam hơi nghiêng qua. ai gọi tới thế? ốc thành nhìn tên người gọi rồi nhận hậu. ánh mắt của thẩm phất nam dừng trên khuôn mặt của ốc thành tôi đang hỏi là ai mà ốc thành bèn đọc ghi chú với vẻ không chắc chắn cho lắm ờ quả quýt nhỏ ai cơ ốc thành nhận lời anh đã ghi chú như vậy đấy tôi sao ốc thành bèn chuyển điện thoại di động sang anh tự xem đi anh ta nhau mắt lại đồng thời nhìn thấy người gọi trên màn hình thực sự là quả quýt nhỏ thật là kỳ lạ Thẩm Phất Nam mà lại có thể lưu lời ghi chú ấu trị như vậy cho người khác sao? Giây tiếp theo, trong đầu Thẩm Phất Nam chật lóe lên một tia sáng. Người này nhanh chóng hiểu ra đây cũng không phải là ghi chú do mình lưu lại. Có lẽ chính là tên chó điên, người đã hướng thẳng vào camera rồi giơ thẳng ngón giữa, lưu lại. Vậy thì không cần bắt máy nữa, Thẩm Phất Nam đã biết người này gọi là ai rồi. Cúp máy đi! Thẩm Phất Nam lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, Úc Thành đáp một tiếng ừ. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì anh ấy lại sực nhớ tới điều gì đó. Đạo diễn sinh bảo tôi nói với anh rằng tối nay hãy tới nhà ông ấy để ăn cơm tối. Được. Chuyên gia tranh điểm nói một cách lịch sự và mềm mỏng. Anh Toại, xin hãy nâng cằm lên. Thẩm Phất Nam bền phối hợp bằng cách hơi nâng cằm lên, đường quay hàm, rõ nét. Người đàn ông nhìn vào bảng đèn cùng với sân khấu chụp hình cách đó không xa. Ánh sáng trong đôi mắt trở nên tập trung và sâu thẳm. Đây mới chính là cuộc sống mà Thẩm Phất Nam hằng mong muốn. Chỉ khi không có cô gái ở thị trấn nhỏ lẻ kia thì cuộc sống của thầm Phất Nam mới có thể trở về quỹ đạo. Lần này thầm Phất Nam tuyệt đối sẽ không để cô tiếp tục phá hỏng nữa. Khi điện thoại bị cắt đứt, đầu tiên Chu Niệm hơi sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn hoác sấm ở phía đối diện. Anh ấy không trả lời. Giọng điệu của hoác sấm vô cùng buồn bã. Quả nhiên là một người sao nổi tiếng rất bận rộn, thậm chí còn không có thời gian để nghe điện thoại nữa chu niệm rủ mi xuống chứ không nói gì anh không bận chỉ cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cô cũng biết người vừa cúp điện thoại của cô chính là thẩm phất nam người đó tránh né cô như rắn rết không muốn có một chút liên hệ nào với cô cả chu niệm chẳng nghĩ tới vụ cá cược kia giữa hạc toại và thẩm phất nam kẻ thua cuộc sẽ phải biến mất trong ba tháng vậy có phải hạc toại đã ngủ say rồi không nếu quả thực như vậy thì cô chỉ có thể chờ đợi trong ba tháng nữa thôi Chú Niệm bèn phá vỡ sự im lặng. Chị sẽ cố gắng liên lạc lại thử xem, nếu không được thì chúng ta chỉ đành phải đợi một chút thôi. Cô dừng lại một chốc rồi hỏi Hoác Sấm. Em có gấp không? Ừm, um, thực ra em không gấp đâu ạ. Hoác Sấm chống một tay lên cằm. Nếu phải đợi thì em còn có thể thu thập thêm một số bằng chứng xác thực về việc bọn họ bắt nạt bạn cùng lớp kia nữa đấy. Điều kiện tiên quyết là chị Mạc Nại sẵn lòng giúp đỡ. Chú Niệm nhìn cậu ấy với ánh mắt an ủi. Yên tâm đi, chị sẽ nói với mạng nại, cậu ấy là người tốt lắm. Hóc sấm thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì ổn rồi. Chú heo con kia chạy khắp sân bằng bốn ngón chân ngắn ngủi. Nó chạy ra cạnh giếng để đánh hơi rồi lại chạy lên dàn leo phía trước để ngửi mùi. Cái mũi heo thật dài cứ chui lên. Nó kéo hai sợi dây bí ngô đã khô một nửa xuống rồi ăn chúng. Tình cờ bị chú Niệm nhìn thấy. Có phải nó đói bụng rồi không? Chú Niệm nhìn chằm chằm con heo kia rồi hỏi. Chắc là vậy. hoặc sớm đáp. Nhưng nó ăn không nhiều lắm đâu, bình thường chị cứ tùy ý cho nó ăn là được. Chỉ là một con heo nhỏ nên chắc chắn sức ăn cũng chẳng nhiều nhận gì đâu. Ừ. Chú Niệm lại cầm đũa lên để chuẩn bị ăn mì, nhưng cô phát hiện sợi mì trong bát đã sớm nhân lên gấp 8 lần và cũng sắp đầy tràn ra ngoài luôn rồi. Mỗi một sợi mì đều trở nên ú nu và bóng loáng, trong bát không còn một giọt nước lèo nào cả. Chú Niệm nhẹn lời. Mì này... Hoa sớm cười hả hê. Em đã nói với chị rằng mì này gọi là mì sinh sôi vô hạn rồi mà. Bây giờ chị đã tin chưa nào? Tin rồi. Cuối cùng bắt mì lớn đầy chu niệm đổ vào bồn sắt để cho heo con ăn. Chú heo con vừa hít mũi, vừa thở phì phò, sau đó bắt đầu kiểu hút vào như gió bão. Nó đã ăn hết mì trong vòng chưa đầy một phút. Chu niệm ngơ ngác, nhìn bồn sắt trống rỗng. Em cảm thấy nó ăn ít sao? Hoa sớm trả lời với vẻ không chắc chắn lắm à cũng không nhiều lắm mà nhỉ bầu không khí xuất hiện cảm giác cượng gạo hoác sấm xấu hổ gã đầu tạm biệt chu niệm rồi rời đi chu niệm bèn gật đầu rồi tiễn cậu ấy ra ngoài hoác sấm rời đi rồi còn con heo ăn cực nhanh kia thì lại ở lại chu niệm thu dọn bát đĩa vào phòng bếp vừa rửa sạch vừa suy nghĩ nên gửi tin nhắn gì cho tấm phất nam để đối phương đồng ý giao lại cơ thể cũng như để hạc tọa xuất hiện rồi giải quyết chuyện của hạc quảng rửa bát xong Chu Niệm bèn cầm điện thoại di động và đi dạo trong sân. Con heo kia vẫn đang đi vòng quanh khắp nơi, trông như chưa no vậy. Nó còn va vào chân Chu Niệm mấy lần nữa. Một tin nhắn, mất nửa tiếng đồng hồ để chỉnh sửa, sau đó mới được gửi đi. Chu Niệm biết Thẩm Phất Nam là người thông minh, vừa điềm tĩnh vừa lý trí, tuyệt đối không thỏa hiệp một cách dễ dàng, vậy nên cô cần phải thông minh hơn đối phương. Tuy nhiên ngoài dự kiến của người khác, nội dung tin nhắn mà Chu Niệm gửi đi cho Thẩm Phất Nam chỉ có một câu ngắn gọn mà thôi. Mai đến bữa tối, thẩm phất nam mới nhìn thấy tin nhắn của chu niệm. Bảy giờ, thẩm phất nam vừa kết thúc lịch trình trong ngày đã lái xe đến nhà sinh đông phản. Nhà của sinh đông phản nằm trong khu vực biệt thự lâm giang. Khi đứng ở trên sân thượng, người ta có thể trông thấy mặt sông lấp lánh, đồng thời ngắm nhìn thành phố sầm uất ở bên ngoài với tầm nhìn tốt nhất. Thẩm phất nam đỗ xe vào gara, sau đó cầm lấy năm túi quà ở bên ghế phụ rồi xuống xe. Từ khi trở về thành phố kinh phật. Người này chưa từng ăn cơm chung với ba nên cũng không rõ thái độ của ông ấy đối với mình như thế nào. Vài ngày trước, thông qua Úc Thành, Thẩm Phất Nam đã biết rằng khi hào Toại nổi điên ở Đông Tế, Sinh Đông Phản và Kiều Kiều đã cùng tới Đông Tế để tìm Thẩm Phất Nam vì muốn người này quay trở lại. Kết quả, một người tức giận đến bờ khóc còn người kia thì giận dữ bỏ đi. Đúng là đồ phá hoại. Tất cả đều là rắc rối mà tên chó điên hào Toại kia gây ra cho Thẩm Phất Nam. Người đàn ông co mày với vẻ chán ghét. Đôi chân dài bước ra khỏi gara, sau đó nhanh chóng bước qua bãi cỏ xanh ở sân trước, rồi đi về phía cổng chính. Sinh đông phản, đích thân mở cửa. Vào khoảnh khắc, cửa vừa mở ra, vẻ mặt của Thẩm Phất Nam đã trở lại bình thường rồi. Trên môi đối phương hiện lên ý cười nhạt nhạt, gọi một tiếng. Chào ba. Trên mặt sinh đông phản, không có biểu cảm rõ ràng nào cả. Ông ấy vẫn bình tĩnh, trả lời một câu không mặn không nhạt. Bây giờ đã biết, gọi ba rồi à. Thẩm Phất Nam giật mình cũng chẳng biết hàng toại đã gọi sinh đông phản là gì ở đông tế nữa giọng điệu này nghe có vẻ không ổn nụ cười của thẩm phất nam không hề nhạt đi cực kỳ điềm nhiên đương nhiên là gọi ba là ba rồi hôm nay ba đã nấu món ngon gì thế khi không phải đi làm và ở nhà sinh đông phản rất thích nấu nướng ông ấy nấu đủ món khác nhau kể cả những vị khách bình thường đến thăm nhà hay là bữa tối trong đêm giao thừa mọi thứ đều do một mình sinh đông phản phụ trách mà sinh đông phản thật sự cũng không định so đo với thẩm phất nam Bởi dù sao ông ấy cũng đã một tay dẫn dắt Thẩm Phất Nam ra mắt. Mặc dù Sinh Đông Phản có ơn phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài như Thẩm Phất Nam, nhưng thực ra đối phương cũng là thành tựu của ông ấy. Sinh Đông Phản vỗ vào tay của anh ta. Xem như tối nay, thằng bé này đã có lọc ăn rồi. Vừa nghe thấy câu này, Thẩm Phất Nam đã lập tức cảm thấy ôn thỏa, hiếp mắt lại rồi mỉm cười. Cảm ơn ba ạ. Sinh Đông Phản nghiêng người để nhường đường cho đối phương. Kiều Kiều đang ở trong phòng và vẫn còn giận con đấy. Có thể dỗ dành con bé hay không thì phải dựa vào năng lực của con rồi. Nó biết con đến đây nên đã cố tình trốn trong phòng vì không muốn gặp con đấy. Thẩm Phất Nam giơ 5 chiếc túi trong tay lên. Bà cứ yên tâm đi ạ. Sinh đồng phản cười ha ha. Thằng nhóc này. Thẩm Phất Nam xách túi bước vào, xuyên qua phòng khách rồi đi thẳng lên tầng 2. Phòng của Sinh Nhã Kiều nằm ở cuối tầng 2. Thẩm Phất Nam gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả cánh cửa hé mở thẩm phất nam bèn bước vào phòng ngủ được trang trí vô cùng đáng yêu khắp nơi đều có búp bê lông xù với đồ trang trí hình con thỏ vì không thấy ai ở trong phòng ngủ nên thẩm phất nam bèn đi vòng lại để bước vào phòng thay đồ quả nhiên sinh nhã kiều đang ở trong phòng thay đồ cô ta đứng trước tủ giày pha lê khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ mặc một bộ váy công chúa tươm tất có thể nhìn ra sinh nhã kiều đang chọn giày để chuẩn bị ra ngoài thẩm phất nam đi tới rồi khẽ hỏi Không ăn cơm ở nhà Lúc này Sinh Nhã Kiều mới giật mình phát hiện còn có người khác ở bên cạnh mình vì đã quá tập trung lựa chọn nên cô ta hoàn toàn không chú ý tới Thẩm Phất Nam bước vào. Nhưng cô ta đã lên kế hoạch để đối phó với người đàn ông này rồi. Sinh Nhã Kiều chỉ chừng mắt nhìn Thẩm Phất Nam rồi lập tức quay đầu đi để tiếp tục chọn giày. Khi thế của người thiếu nữ mang theo ý tứ làm khó rõ ràng. Thẩm Phất Nam bèn dựa vào tủ giày rồi uể oải lên tiếng. Anh đã mua túi sách cho em rồi khỏe mắt của sinh nhã kiều hơi chuyển động nhìn vào chiếc túi trong tay đối phương thẩm phất nam từ tốn bổ sung năm chiếc năm chiếc túi sách cuối cùng sinh nhã kiều cũng không kiềm chế được nữa cô ta đành phải đối mặt với đối phương anh không nổi điên nữa sao không tiếp tục theo đuổi tình yêu đích thực của mình nữa hả thẩm phất nam khẽ cười không đâu em thực sự không muốn nói gì đâu sinh nhã kiều cầm túi rồi nói vì nể tình năm chiếc túi sách này mà thôi nếu không thì em sắp ra ngoài ăn cơm vì không muốn nhìn thấy anh rồi thẩm phất nam chỉ cười cười không tìm sao đau với kiểu tính khí thiếu nữ này thực ra chỉ cần không đồng chạm tới lợi ích liên quan thẩm phất nam thì quả thực người đàn ông này là một người có thể nhẫn nại thẩm phất nam có thể làm tất cả mọi thứ mua túi sách rụ rỗ người khác hay chịu bẽ mặt sinh nhã kiều thở dài rồi thốt lên nếu anh thực sự thích cô gái đó thì cứ hẹn hò với người ta đi chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới em và ba cả Lần trước bọn em đã đến đó và khiến anh mất mặt, nhưng ba và em không hề đụng chạm tới anh mà. Thẩm Phất Nam không trả lời. Người này không có ý định nói sự thật với Sinh Nhã Kiều hoặc bất cứ ai. Càng ít người biết chuyện nhân cách phân liệt càng tốt. Ngay cả Úc Thành, người luôn theo sát Thẩm Phất Nam suốt cả ngày cũng bị giấu giếm. Thời gian đặt cược 3 tháng sắp hết hạn rồi. Thời gian gần đây, Thẩm Phất Nam dự định lựa chọn một ngày để đi trị liệu hòa hợp nhân cách càng sớm càng tốt. Trên bàn ăn lớn hình tròn, đang bày biện, một bữa, mãn, hán, toàn, tịch, đầy thịnh soạn. Những người trên bàn ăn đều là người thân và bạn bè của Sinh Đông Phản. Ngoài ra còn có bạn trai của Sinh Nhã Kiều, đó là một người ngoài giới giải trí, làm trong lĩnh vực tài chính, nhưng lại có khuôn mặt trắng trẻo, mặt mũi như thần tượng. Cũng chỉ có kiểu đàn ông đẹp trai như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của Sinh Nhã Kiều, một người cuồng nhan sắc. Sinh Nhã Kiều buộc phải hoãn ngày đính hôn vì muốn để thẩm Phất Nam tham gia, nó đã bị hoãn lại một tháng rưỡi dự kiến tiến hành vào giữa tháng bảy trước mặt thẩm phất nam là một đĩa cá nướng thịt viên rất giống với những thỏi vàng đang xếp trồng lên thân cá hai bên còn có bông cải xanh sau khi ăn được một viên thẩm phất nam chợt cảm thấy điện thoại di động trong túi quần đang rung lên cái rung đó chỉ là ảo giác thôi chẳng ai liên lạc với anh ta cả anh ta bèn chú ý tới một tin nhắn mới chưa đọc người gửi là quả quýt nhỏ chủ niệm gửi tới tại sao cô ta cứ âm hồn không tan vậy nhỉ ánh mắt của thẩm phất nam thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn anh ta bèn bấm vào tin nhắn kia nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn ngủi thôi anh có muốn thoát khỏi hạ quảng mãi mãi không giây tiếp theo thẩm phất nam bèn đứng dậy rồi rời khỏi bàn vừa ra khỏi chỗ ngồi vừa bấm điện thoại di động cho chu niệm người đàn ông đi đến ban công phòng khách ngắm nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn ở phía trước ánh đèn của những tòa nhà cao tầng xa xa cắt lên hơi thở độc đáo chỉ có ở thành phố kinh phật. Tiếng chuông vang tới lúc cuối cùng đúng là cô gọi sắp tự động ngắt đi thì người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nói nhẹ nhàng, "Thẩm phất nam" hít sâu một hơi để đè nén cảm xúc, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Cô Chu, chủ niệm đang chuẩn bị bữa tối cho chú heo con, buổi chiều cô đã ra phố để mua một ít bột ngô, sau đó trộn với vài rau dưa rồi cho vào bồn sắt. Cô không hề ngạc nhiên Khi nhìn thấy cuộc gọi tới, bởi chủ Niệm biết Thẩm Phất Nam nhất định sẽ liên lạc với cô, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chủ Niệm ôm bồn sát vào trong sân, đồng thời nghe Thẩm Phất Nam lên tiếng. Tôi đã xem tin nhắn của cô rồi. Cô khẽ âm ừ. À, vậy thì sao? Vậy... Uh... Thẩm Phất Nam dừng lại một thoáng. Cô nói vĩnh viễn, thoát khỏi là có ý gì? Chủ Niệm bình tĩnh trả lời. Là nghĩa điền đấy. Tôi biết gần đây anh đã đấu tranh với một cuộc chiến dư luận vô cùng thành công. Với những giọt nước mắt trong họp buổi họp báo, cùng với hành vi sai trái của Hạ Quảng, anh đã giành chiến thắng một cách dễ dàng. Nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời thôi. Anh cũng đã từng qua lại với Hạ Quảng, nên cũng biết ông ta là người như thế nào. Sau này, ông ta cũng sẽ luôn chủ động tìm mọi cách để quấy giày và tống tiền anh. Những kẻ nghẹn ngập sẽ không chịu yên ổn đâu. Nhưng mà tôi biết cách khiến Hạ Quảng không bao giờ làm phiền anh được nữa. Thẩm Phất Nam châm một điếu thuốc vừa hút khói thuốc vừa lắng nghe những lời này sau đó thẩm phất nam phải thừa nhận rằng lời nói này rất hấp dẫn với mình ai lại muốn vương phíu mãi mãi với một người ba ruột nghiện ngập cơ chứ huỳnh chị anh ta hoàn toàn không có tình cảm ba con với hạ quảng mà chỉ cảm thấy phiền chán mà thôi thẩm phất nam im lặng một chốc rồi hỏi bằng giọng điệu trầm thấp cách gì thế sau khi bày lợi thế của mình chu niệm bèn đưa ra điều kiện à, tôi chỉ thảo luận cách này với hàng toại thôi Ấn đường của thẩm phất nam giật giật Hả? Ngạc nhiên lắm à Chú Niệm đặt bồn sát xuống đất Heo con lập tức chạy tới Nếu không thì sao Anh cho rằng tôi tìm anh vì muốn đòi tiền hả Tôi không có ý đó đâu Điều kiện duy nhất của tôi là được nói chuyện với Hạc Toại Anh bảo Hạc Toại Hãy quay lại thị trấn nhỏ để tìm tôi đi Thẩm phất nam không hề suy nghĩ Không thể nào Sau khi gạt tan thuốc Giọng nói của người đàn ông cũng đột nhiên trầm xuống Làm sao tôi biết được rằng cô thật sự có cách hay chỉ là đang dở trò với tôi thôi? Cô chỉ muốn Hạ Toại xuất hiện một lần nữa để ân ân ái ái với mình chứ gì? Ân ân ái ái? Cách dùng từ này? Thẩm Phất Nam giỏi nghệ thuật nói chuyện quá nhỉ? Chu Niệm cũng mất bình tĩnh, cấu kỉnh đáp trả. Anh tin hay không thì tùy, tôi chỉ cho anh 3 ngày để suy nghĩ thôi. Nếu sau 3 ngày mà không có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức tiêu hủy chứng cứ. Anh cứ chuẩn bị sẵn sàng để bị hạ quảng, làm phiền suốt cả đời này đi. Cô cúp máy một cách dứt khoát, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Nói dối luôn khiến người ta căng thẳng. Tất nhiên là cô không thể tiêu hủy chứng cứ rồi, lời này chỉ để lừa gạt thẩm Phất Nam mà thôi. Sau khi cúp máy, thẩm Phất Nam chờ cao mày, đôi mắt chìm trong khói thuốc trở nên u ám đến mức đáng sợ. chủ Niệm lại dám uy hiếp mình. Lúc này xin nhã Kiều chợt đi tới ban công. Anh A Toại, anh đang làm gì vậy? Thẩm Phất Nam bình tĩnh lại, khuôn mặt đượm ý cười. Có làm gì đâu? Anh chỉ hút một điếu thuốc thôi. Sinh Nhã Kiều nói Vậy anh mau vào trong đi, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy. Được. Sinh Nhã Kiều vừa mới xoay người thì Thẩm Phất Nam đã đột nhiên gọi cô ta lại. Kiều Kiều, em thử nói xem nếu như một ngày nào đó anh biến thành một người khác thì em có còn thích anh nữa không? Thích, ở đây chỉ có nghĩa là tình cảm yêu mến của em gái dành cho anh trai mà thôi. Sinh Nhã Kiều vô cùng khó hiểu. Hả? Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Thẩm Phất Nam cười cười. À, không có gì, chúng ta vào trong thôi. Ngày hôm đó, Thẩm Phất Nam cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy. Suy cho cùng, thì anh ta vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng, họ cùng chung một cơ thể, nhưng Chu Niệm cứ một mực cố chấp với Hạc Toại, ngay từ đầu đã như vậy rồi. Chẳng phải Thẩm Phất Nam có ý đồ gì với Chu Niệm cả, chỉ là sự khó hiểu đơn thuần mà thôi. Thẩm Phất Nam thua kém Hạc Toại ở điểm nào cơ chứ? ngay cả mọi chuyện không hề liên quan đến tình yêu chu niệm cũng chỉ gọi hạc toại để nói chuyện thôi cho đến ngày thứ ba chu niệm không nhận được bất kỳ tin tức nào trong đó chu niệm đã liên lạc với mạc nại cô có đề cập đến qua điện thoại rằng hoặc sớm muốn nhờ mạc nại giúp vạch trần chuyện bạo lực học đường mạc nại không hề suy nghĩ gì được đương nhiên là được chu niệm vừa mới nhận được cốc nước vừa dừng lại vì quên mất uống nước sao cậu đồng ý nhanh như vậy không suy nghĩ thêm sao mạc nại nói Cậu đã nói rồi thì tớ suy nghĩ gì nữa? Sau đó Chu Niệm nghe thấy cô ấy thở dài và nói Lần trước không phải, cậu nói sau gây tớ bị bệnh gai đen sao Tớ đến bệnh viện khám thì đúng là do biểu hiện của kháng insulin. Tớ nghĩ tớ sẽ không làm múc bang nữa Thay đổi hướng đi khác hay là làm bờ lốc cơ giảm cân? Chu Niệm tỏ ra rất ủng hộ cô ấy Cũng tốt, không những cậu có thể làm bờ lốc cơ kiếm tiền Mà còn có lợi cho sức khỏe và cơ thể của cậu nữa Ừ, đó. Vừa nói xong thì Mạc Nại lại nghĩ ra chuyện khác. À đúng rồi, cậu nói lần trước cậu đăng ký tham gia triển lãm họa sĩ toàn quốc thế nào rồi, có trúng tuyển không? chu Niệm suy nghĩ, rồi bình thản nói. Bên hiệp hội liên lạc với tớ, Nguyên Văn lời nói là mặc dù tớ vẽ rất đẹp, nhưng bởi vì tên tuổi của tớ còn khá mới nên cần suy nghĩ lại. Cậu là người mới á? Mạc Nại nghe thấy rất hoang đường. Mới chỗ nào, cậu là chu Niệm, là họa sĩ thiên tài... Giải tưởng từ nhỏ đến lớn cũng có thể làm mờ mắt tớ Hiện tại Mạc Nại vẫn còn nhớ rõ Có một lần cô ấy về thị trấn Hoa Danh Khắp đường phố lan truyền truyền thuyết về chu niệm Nói cô là Van Gogh Phiên bản thiếu nữ Là họa sĩ thiên tài trăm năm khó gặp Gần như mọi từ ngữ tốt đẹp Đều nói về cô Cô ấy vẫn nhớ lúc đó ở ngưỡng cửa nhà chu niệm Bị một phóng viên nam mập mạp dẫm bẻ Cô ấy tò mò hỏi chu niệm có đúng không Cô nói với Mạc Nại rằng đó là sự thật Phóng viên nam kia rất béo, quả thật cứng cửa, bị anh ta làm bể. Chu Niệm kéo chiếc ghế, sang ngồi dưới mái hiên, nhìn con heo chạy khắp sân. Cô cười nhạt nói. Bởi vì tớ dùng tên mới đăng ký. Không ai biết, quá khứ của cô, vinh quang và hào quang trong quá khứ, không liên quan gì đến Chu Niệm hiện tại. Cô là một người hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống và cứng cỏi, sau những ngày dày vò tấn công cô, từng chịu đựng. Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu." Cô nói nhìn con heo con làm đổ hộp hành lá chu niệm chỉ cười tớ cũng muốn xem chuyện mà chu niệm làm được trong quá khứ thì hiện giờ còn làm được không nữa mạc nại không khỏi phân tích và khích lệ cô đương nhiên có thể tớ tin cậu chu niệm của chúng ta là thiên tài sau một hồi nói chuyện phiếm xong chu niệm cúp máy cô đứng lên thu dọn mớ hỗn độn heo con bày ra hộp hành bị lật đổ từ bệ bê tông xuống đất đất cát ẩm ướt văng vãi khắp nơi, bên trong xen lẫn dễ cây màu trắng. Đó là một chiếc hộp nhựa màu xanh đậm, từng được sử dụng để đựng các chai bia trong những nhà hàng nướng. Phơi nắng lâu nên các góc đã đổi màu, có mấy vệt màu trắng. Chu Niệm dựng thẳng hộp dậy, dùng tay bốc bùn đất vào trong. Khi thấy đất đầy bùn đất, cô mới dùng tay nhạt hành trên đất lên, cắm nó xuống dưới đất. Chu Niệm làm xong thì vỗ đất xung quanh, ấn chặt lại. Ai ngờ con heo kia lại sắp đến phá phách nó liên tục dùng mũi cọ vào đầu gối chu niệm cô bị nó làm phiền dùng bàn tay dính đầy bùn đất đẩy cái mũi heo của nó ra theo phản xạ tránh ra heo con khịt mũi đưa mặt lên chụp vào mặt chu niệm cọ hết đất bẩn lên mặt chu niệm chu niệm quyết định lát nữa sẽ nói chuyện này cho hót sấm biết cho cậu ấy biết con heo nhỏ của cậu ấy mang đến nghịch ngợm cỡ nào cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa chu niệm nhìn về phía cửa phố ninh rửa tay rồi mới ra mở Nhưng tiếng gõ cửa rồn rập, nên cô để nguyên tay đầy bùn đất ra mở cửa. Cô nghĩ đến vô số khả năng, nhưng lại là khả năng không thể nào nhất. Gương mặt đứng ngoài cửa đầy lạnh lùng và quen thuộc. Mắt một mí, có độ nhận biết cực cao. Đôi mắt luôn lạnh nhạt. Tóc anh không phải màu điên, mà là màu bạch kim. Toàn thân anh ta tỏa sáng đến chói mắt, mà lại công khai đứng trước cửa nhà cô. Anh ta còn không đeo khẩu trang và kính dâm, không hề ngụy trang hay che chắn gì. Chu niệm Nghe nói vai diễn trong bộ phim mới của anh ta yêu cầu mái tóc bạch kim có lẽ anh ta đã chuẩn bị để vào đoàn phim rồi. Cô hơi trần trừ mở miệng nói À, anh như vậy uh, không sợ bị ai thấy sao? Khuế môi người đàn ông nhếch lên nở nụ cười nhạt, một tay đút túi quần sáng vẻ thờ ơ. Ekip của tôi sẽ xử lý hơn nữa càng ngụy trăng, không phải càng khiến người ta chú ý sao? Anh ta vừa nói thì Chu Niệm đã biết người đính không phải là hạ toại mà là thẩm phất nam anh Marco cô trở nên lạnh lẽo im lặng hai giây chu niệm bình tĩnh nói thẩm phất nam tôi nhớ tôi đã nói rõ ràng với anh rồi tôi chỉ nói chuyện với hạc toại cô chu hình như chỗ này không phải là nơi thích hợp nói chuyện thẩm phất nam giơ tay chỉ về phía sau nếu cô không đợi đến khi con ngõ nhỏ nhà cô vây ký người thì để tôi đi vào trước chu niệm hơi nhíu mày thoáng qua vẻ không vui cô nghĩ lại anh ta nói cũng đúng đợi đến khi cửa nhà cô vây ký người thì phải làm sao cô không muốn lên hot shirt với anh ta đâu vì thế chu niệm như người để anh ta vào nhà thẩm phất nam lít nhìn cô khẽ cười đi qua làm phiền cô rồi cô chu chu niệm không nói gì cô lại nghe thấy anh ta vui vẻ thoải mái nói tôi nhìn ra được cô không muốn giao tiếp với tôi chu niệm đóng cửa lại xoay người nhìn người đàn ông tóc vàng da trắng đứng trong sân ánh mặt trời chói trang một tay đút túi quần anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản Nhưng lại bị khí chất của anh ta, tô điểm khiến mỗi một viên cúc áo cũng trở nên kiêu ngạo. Quần tây dài, bao phủ lấy đôi chân thon dài. Mỗi một cái liếc mắt cũng khiến ánh mắt trời rực rỡ trên đầu trở nên ảm đạm, làm nền cho anh ta. Chu Niệm hiểu, cho dù là linh hồn nào tồn tại trong thân thể anh, thì vẻ ngoài của anh đều cực kỳ lóa mắt. Chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến vô số người cam tâm tình nguyện phát điên vì anh. Đây là lần đầu tiên thẩm Phất Nam và nhà Chu Niệm, một tay anh ta đút túi quần tùy tiện nhìn khắp nơi những cây dưa leo chết héo trên khung mái hiên tích tụ bụi do lâu ngày không mưa trên mặt đất vương vãi đầy bùn đất một chú heo con mặt bẩn chạy loạn khắp sân anh ta không nói gì mà cười cô chu cuộc sống của cô ở thị trấn nhỏ này rất phong phú đấy chu niệm không nói gì trên mặt vẫn còn dính bùn đất từ con heo khi thẩm phất nam lại nhìn về phía con heo lần nữa đúng lúc nó chạy đến bên chân anh ta cúi cái đầu heo hít người còn lan vòng tại chỗ thẩm phất nam cúi đầu nhìn nó nó làm gì vậy với kinh nghiệm nuôi nó ba ngày của chu niệm cô thản nhiên nói à nói như vậy là muốn đi ị trước khi anh ta kịp lùi lại một bước thì heo con đã quét cái đuôi lên đôi giày đắt tiền của anh ta và ị những cục phân nóng hổi ra thẩm phất nam nhíu mày lại lập tức tránh ra cũng may chưa làm bẩn giày anh ta chu niệm nhìn con heo rồi cười mà lúng đồng tiền mời nhạt kia lọt vào đôi mắt thẩm phất nam anh ta hơi nhau mắt lại không đợi anh ta nhìn rõ thì chu niệm xoay người đi vào bếp rửa tay rửa tay xong chu niệm thuận tay rửa sạch bùn đất trên mặt sau đó cô xoay người lại bị dọa sợ đến mức hét chói tai a không biết thẩm phất nam xuất hiện ở sau lưng cô từ lúc nào cô xoay người lại đã bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của anh ta mái tóc bạch kim sáng đến lóa mắt đôi mắt đen lấy của anh ta như càng âm trầm sâu thẳm hơn đôi tay của chu niệm chống lên bồn rửa tay anh làm gì đấy thẩm phất nam tiến lên một bước gần hơn lạnh nhà cười hỏi cô chu thấy heo nhà cô trêu đùi tôi có phải rất thú vị không chu niệm nghẹn họng đáp lại vậy anh đi hỏi con heo đi đến hỏi tôi làm gì người đàn ông nhếch môi cười gương mặt đẹp trai giây tiếp theo anh ta đưa tay ra nắm lấy cằm của chu niệm tôi phát hiện cô thật sự rất thú vị đấy chu niệm ngẩn người hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ đột nhiên động tay động chân Thẩm Phất Nam véo cầm cô rồi đến gần từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai ở ngay trước mắt, giọng nói đầy trầm thấp rụ rỗ Cô chú hay là cô ở bên tôi đi tôi đưa cô về kinh Phật, ở lại chỗ của tôi Đôi môi mỏng hồng hào của anh ta đến gần trước mắt cô như thể muốn hôn cô Chu Niệm sợ bị anh ta chạm vào quay phát mặt đi, cô cau mày nói Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì Thẩm Phất Nam hung dữ, quay mặt cô lại đôi mắt điên lấy khóa chặt đôi mắt cô vậy thì nói cho tôi biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không đợi chu niệm nói gì anh ta cười càn rỡ nói tôi nói tôi muốn hôn cô cô có tin không trong mắt anh ta lúc này mặt chu niệm dính đầy nước làn da trắng nõn bị màng không thấy một lỗ chân lông nào như một đóa hoa phù dung vừa nhúng nước chu niệm thấy mấy phần nghiêm túc trong mắt anh ta cổ họng nghẹn lại cô kiên quyết và bình tĩnh bảo Nếu anh không muốn dính đến kiện tụng nữa Thì buông tôi ra Thẩm Phất Nam không chỉ không thả ra Mà bàn tay còn dùng sức hơn Nằm đến mức cảm Chu Niệm phát đau Anh ta cười nói Cô cảm thấy tôi sẽ sợ cô sao Anh ta nói xong Thì chợt cúi thấp mặt xuống Đến gần đôi môi của Chu Niệm Chu Niệm lập tức nâng một bàn tay lên che miệng Cảm nhận được đôi môi lạnh của Thẩm Phất Nam Dừng lại trong lòng bàn tay cô Ngón tay cô hơi run lên Ngay sau đó Chu Niệm không hề do dự mà đẩy anh ta ra nâng tay lên nặng nề tát vào mặt anh ta chát xung quanh lập tức yên tĩnh lại người đàn ông bị tát nghiêng mặt đi làn da mỏng trắng tinh lập tức hiện lên vết bàn tay đỏ rực đầy mắt là sự âm u không nhìn thấu hiện giờ tôi nói cho anh biết anh đang suy nghĩ cái gì chu niệm nói thả hạc toại ra chỉ là lựa chọn thứ hai của anh lựa chọn thứ nhất của anh là lợi dụng bản thân để quyến rũ tôi muốn tôi đi theo anh cam tâm tình nguyện giao chứng cứ có thể thoát khỏi hạ quảng cho anh. Thẩm Phất Nam, anh đúng là đồ rất xào quyệt. Thẩm Phất Nam cười lạnh lùng, chú Niệm mít sâu một hơi, nói hết ra. Xào quyệt đến mức lợi dụng bất kỳ ai, thậm chí đến bản thân cũng không buông tha, có thể nói là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thẩm Phất Nam giơ tay lên, ngón tay dài, chạm vào những dấu ngón tay trên mặt. Tôi xem thường cô rồi, cô Chu Chú Chủ Niệm xoay người lại, rửa tay lại lần nữa, cố ý trả sát lòng bàn tay. Anh rất thông minh, nhưng đừng tưởng người khác rất ngu ngốc. Thẩm Phất Nam nhìn thấy động tác của cô, yên lặng, khẽ nhớ mày. Chu Niệm tắt vòi nước, rồi quay người lại, trên gương mặt sáng sủa dịu dàng, là vẻ chín chắn và bình tĩnh. Anh nghĩ nghĩ chưa, để Hạo Toại ra nói chuyện với tôi. Hoặc là anh có thể lựa chọn ra khỏi đây. Ngày hôm đó, Thẩm Phất Nam đã không còn lựa chọn nào nữa, anh ta chỉ có thể để Hạo Toại đi ra nói chuyện với Chu Niệm, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, mà vẫn dây dưa ở đây. Sao tôi có thể biết được cô nói thật hay giả? Chu Niệm cười một tiếng. Cô cảm thấy người này khá buồn cười. Nếu anh hoàn toàn không tin thì sao lại chạy từ kinh Phật cách xa vạn dặm đến đây gặp tôi? Thẩm Phất Nam bị cô đáp trả mà á khẩu không nói lại được. Anh ta đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú khuôn mặt Chu Niệm, nhìn đi nhìn lại mấy lần như muốn đục một lỗ trên mặt cô vậy. Chu Niệm hiểu rằng lúc này anh ta đang chơi trò tâm lý, chắc chắn anh ta đang suy nghĩ xem có nên thả Hạc Tọa ra hay không? Cũng vì để xác nhận một suy đoán, chủ Niệm tỏ ra thoải mái hỏi. Hình như anh rất ghét việc cho Hạc Tọa đi ra. Sao anh sợ gì sao? Trước đây cô từng nghe bà cụ Hàn nhắc đến giữa các nhân cách có quan hệ áp chế lẫn nhau. Nếu lúc này người khống chế được thân thể là Thẩm Phất Nam, anh ta mà thả Hạc Tọa ra thì quan hệ áp chế sẽ thay đổi. Có phải Thẩm Phất Nam muốn đi ra lần nữa sẽ rất cực khổ không? Giống như lúc ở Đông Tế, Hào Tại gần như không chế hoàn toàn quyền sử dụng thân thể, cho dù Thẩm Phất Nam hay là những nhân cách khác đi ra, thì thời gian cũng rất ngắn. Thẩm Phất Nam hơi híp mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo. Cô đang hỏi tôi sao? Chủ niệm giữ bình tĩnh, không để lộ điều gì, đi qua anh ta ra ngoài sân. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu anh không muốn nói thì thôi. Vậy sao? Thẩm Phất Nam đi theo sau cô, giọng nói lạnh ngạt. Thật ra tôi cũng không sợ nói cho cô biết. Không muốn để anh ta đi ra là do anh ta thấy cô xong sẽ lại bắt đầu nổi điên, sẽ không tuân thủ thỏa thuận giữa tôi và anh ta. Đồng thời tôi cũng lo lắng. Anh ta đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa. Chu niệm dừng chân lại, xoay người đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Anh cũng lo lắng, mình không áp chế được hạ toại, đúng không? Đây chỉ là suy đoán của cô, nhưng sự âm mưu lướt qua đáy mắt thẩm Phất Nam đại cho cô đáp án. Quả nhiên giống như cô suy đoán, thẩm Phất Nam kiêng rè hạ toại. Tôi rất hiểu nỗi lo của anh. chủ Niệm nhẹ nhàng nói. Nhưng xin lỗi anh, nếu đây là một trò chơi thì người chơi chỉ có thể là hàng toại. Thẩm Phất Nam, tức giận, suýt nữa, bật cười. Ý cô là anh ta không có cả tư cách lấy vé cửa vào. Chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng lại. Sẵn co như vậy một lúc, ánh nắng càng trói trang hơn, sáng đến mức trói mắt. Heo con đã chạy bảy tám vòng trong sân, đến vòng thứ 9. Khi nó chạy đến vòng thứ 9, bên chân người đàn ông Cuối cùng Thẩm Phất Nam cũng mở miệng nói Được, tôi để hào tọa ra Nói chuyện với cô Cho tôi một cái gương chủ Niệm khẽ giật mình Anh cần gương làm gì? Thẩm Phất Nam liếc cô Gọi anh ta ra, nếu không cô cho rằng làm gì Tự ngắm mình à chủ Niệm cầm nín Cô cất bước đi vào nhà chính Lên tầng lấy tấm gương trong phòng ngủ ra chủ Niệm cầm một chiếc gương nhỏ hình tròn ra Nói chỉ to bằng bàn tay Cô đưa gương cho người đàn ông không tìm được cái nào to anh dùng tạm đi thẩm phất nam cầm lấy gương giơ lên trước mặt anh ta nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương im lặng mấy giây chu niệm đứng nhìn bên cạnh nhìn ánh mắt anh ta xuyên qua gương nhìn một người khác cô cũng từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở hạc toại này chó điên cô chu của anh tìm anh lông mày chu niệm giật giật cô phục cách dùng từ của thẩm phất nam rồi cái gì mà cô chu của anh anh ta đúng là nói chuyện không có trường mực Thẩm Phất Nam nhìn chằm chằm gương hai giây Chu Niệm cũng không thấy có gì thay đổi Đột nhiên anh ta quay đầu sang Nói với Chu Niệm Anh ta không ra Chu Niệm nửa tin nửa ngờ Anh có gọi đúng cách không vậy Thẩm Phất Nam mỉm môi Gương mặt lạnh lùng Câu nói của cô khiến anh ta rất không vui Thật ra tôi biết một cách Để anh ta nhanh chóng đi ra Chu Niệm vừa định hỏi là cách gì Thì bỗng nhiên thấy người đàn ông đi đến trước mặt cô Anh ta không hề do dự dùng tay bóp chặt cổ chu niệm là bóp thật chu niệm lập tức không thở nổi mặt mũi đỏ bừng một bàn tay lớn như vậy xương ngón tay thon dài cổ cô còn mảnh khảnh tinh tế gần như bị anh ta bóp gãy hơn nữa anh ta còn liên tục siết chặt tay lại cô đưa tay ra dùng sức vỗ lên bàn tay anh ta không những anh ta không buông mà còn bóp chặt hơn nữa cô chú cô nên hiểu thẩm phất nam cười nói anh ta cam tâm tình nguyện bị áp chế không có biện pháp mạnh thì anh ta sẽ không ra ngoài cô bị chết cổ đến mức mở to mí mắt đôi mắt bắt đầu đỏ lên thái dương nổi đầy gân xanh cảm giác hít thở khó khăn hơn từng giây chủ niệm cố gắng thốt ra hai chữ từ cổ họng hàm toại ngay sau đó khi đôi mắt cô chỉ còn hoảng loạn và bất lực thì trong con ngươi của người đàn ông bắt đầu giãn ra rất nhanh chủ niệm biết đây là dấu hiệu hàm toại xuất hiện trong khoảnh khắc nhân cách thay đổi anh mắc người đàn ông nhìn chu niệm đã hoàn toàn thay đổi lúc đầu hơi giật mình rồi biến thành ngỡ ngàng khi anh nhìn thấy tay mình trên cổ chu niệm thì lại biến thành hoảng sợ anh rút tay về như bị điện giật niệm niệm anh chủ niệm bắt đầu ho sặc sụa hào thoại đến bên cạnh cô đưa tay nhẹ nhàng phỗ lưng cho cô chủ niệm ho khan một lúc trong lúc đó cô không nhịn được mà suy nghĩ anh vẫn như vậy không thể nhìn cô chịu được một chút tổn thương nào chỉ cần cô gặp nguy hiểm anh sẽ lập tức xuất hiện đợi sau khi hơi thở của chu niệm ổn định lại cô nhìn về phía người đàn ông với sắc mặt khác hẳn vừa rồi giọng cô khe khẽ tôi nghe thẩm phất nam nói anh cam tâm tình nguyện bị áp chế là vì tôi sao vụ đánh cược cô có thể yêu anh hay không anh đã thua khiến anh cam tâm tình nguyện để thẩm phất nam áp chế biến mất ba tháng hà tuệ không nghĩ ngợi gì mà đáp không phải chu niệm biết anh nói dối Cô muốn nói rồi lại thôi, im lặng vài giây, cô vẫn lựa chọn vạch trần. Vậy tại sao vừa nãy gọi anh lại không ra? Hạc toại, cụp mắt xuống, ánh mắt ảm đạm, không có ánh sáng. Anh không muốn ra. Không muốn gặp tôi, cho nên mới không muốn ra. chu Niệm nhấp môi, trong lòng không khỏi thấy khổ sở. Hạc toại vẫn cụp mắt, ít hầu hơi lăn lên xuống, nhẫn nhịn để bản thân, không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, sắp như vỡ vụn Anh thấp giọng nói không phải anh không muốn gặp em mà là là cái gì anh không dám khi anh nói ra ba chữ này đôi mắt hơi run rẩy chủ niệm chớp mắt tại sao lại không dám lúc này hào toại mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô đôi mắt đen láy đầy yếu ớt mong manh anh sợ thấy em rồi anh sẽ không khống chế được bản thân muốn cuốn lấy em không biết xấu hổ mà cuốn lấy em Chu Niệm rất khó phân huyệt được khi nghe thấy những lời này cô mềm lòng hay tàn nhẫn. Cô rất muốn ôm lấy anh, an ủi anh, đồng thời cũng thở ơ không làm gì cả. Tối hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chu Niệm nghiêng mặt đi, không đành lòng nhìn khuôn mặt anh lúc này. Hạc toại, giữa chúng ta, đã không còn khả năng nữa. Ánh mắt hạc toại dừng trên sườn cổ của Chu Niệm, chỉ cảm thấy không được cô nhìn thì đến đôi mắt cũng đau, lồng ngực chưa sót, giống như chứa đầy sỏi cát. Trong mỗi chu niệm hơi đỏ lên, đôi mắt cũng cay xót vô cùng. Cô thật sự rất muốn khóc. Nhiều năm trôi qua rồi, hình như mãi mãi cô đều mềm lòng với anh. Trước đây là không đành lòng nhìn anh, nhận hết mọi tủi nhục. Hiện giờ, đã không nỡ thấy anh đau lòng. Cô ngẩng đầu lên, để ánh sáng chiếu vào đôi mắt. Mọi bi thương trong lòng được nhân đôi dưới ánh sáng này. Hạc toại Cô khẽ gọi tên anh. Hơn 4 năm qua, từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ đến việc muốn đi tìm tôi sao. Thẩm Phất Nam giam cầm anh suốt 4 năm sau. Dù chỉ một lần anh tìm cô hoặc liên lạc với cô, chỉ cần cho cô một chút hy vọng, cô cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như bây giờ. Người đàn ông phía sau im lặng rất lâu, yên lặng đến mức như không thể có miệng vậy, nhưng im lặng chỉ có thể giết chết con tim. Chủ niệm kiệt sức, muốn nuốt nước mắt lại. Lúc ở Đông Tế, tôi đã bảo anh phối hợp với bà cụ Hàn để chữa trị, tiến hành dung hợp nhân cách để Thẩm Phất Nam biến mất, nhưng anh không muốn. Anh biết sợ anh ta tổn thương tôi như nào, nhưng anh vẫn lựa chọn, giữ anh ta lại. Chẳng lẽ dung hợp nhân cách, cần những nhân cách khác đồng ý, nên anh mới không muốn sao? Câu cuối cùng, đầy sự châm trọng. Chu niệm chậm rãi quay mặt đi, đối mặt với anh, đôi mắt đỏ hoe. Nếu ở bên cạnh anh, còn phải lo lắng không biết lúc nào thẩm phất nam sẽ chạy ra. Vậy nên hạc tọa à, anh bảo tôi ở bên cạnh thế nào đây? Không ai có thể trách lựa chọn của chu niệm, một người chỉ không muốn bản thân bị thương. Muốn bảo vệ bản thân thì có gì sai? Hơn 4 năm qua, Chu Niệm đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, cho dù là thân thể hay tâm lý thì cũng phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nếu là một người khác, e rằng đã không chịu nổi mà tìm cái chết từ lâu rồi. Đặc biệt là vào lúc anh mới nổi tiếng, Chu Niệm đã nghe nhiều lời mỉa mai đếm không xuể, ngôn ngữ có thể giết người, mỗi một chữ đều như một viên đạn, cắm thẳng chuẩn xác vào điểm yếu của cô thấy hốc mắt của cô đỏ ửng hạc toại không biết phải làm sao em đừng khóc niệm niệm đều là lỗi của anh anh không đáng để em khóc trong lòng chu niệm không còn gì cứu vãn mà lạnh lẽo anh vẫn không chịu thua không chịu nói sự thật cho cô biết cũng không chịu đồng ý đi làm xung hợp nhân cách cái gì anh cũng không chịu chỉ biết xin lỗi một cách vô nghĩa trong lòng chu niệm tuyệt vọng có đáng giá hay không không phải do anh quyết định với lại tại sao anh biết tôi rơi nước mắt vì anh Tôi không thể khóc cho bản thân vì lúc trước ngu xuẩn không tỉnh táo sao? Hạc Toại im lặng, ánh mắt dãy ruộng hơi thay đổi, nhưng anh vẫn không nói gì, giống như người câm. Tôi mặc kệ anh có nỗi khổ gì đều không thể làm cái cớ cho việc anh không làm gì. Hạc Toại, tôi thật sự muốn hỏi anh một câu, chẳng lẽ tổn thương do nỗi khổ tâm gây ra thì không phải tổn thương sao? Ba câu liên tiếp, giết chết trái tim. Nếu phải hỏi Hạc Toại, khi nào anh biết trái tim chu niệm? đã hoàn toàn chết với anh, thì nhất định là giây phút này. Trong lòng anh nổi sóng dữ, nhưng bên ngoài lại im lặng như biển chết. Bên tai không ngừng, vang lên câu nói kia. Chẳng lẽ tổn thương, do nỗi khổ tâm gây ra, thì không phải tổn thương sao? Anh hiểu ra sâu sắc, cuối cùng anh và Chu Niệm không thể quay về được nữa, cũng sẽ không còn tương lai. Chu Niệm tỉnh táo lại, mà hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, cô nói. Bảo anh trở về tìm tôi, cũng không phải vì tiếp tục, nói những chuyện cũ này với anh. Hạc toại, giữa chúng ta đã lật sang một trang mới rồi. Tìm anh về là có một chuyện khác quan trọng hơn về Hạc Quảng. Anh còn nhớ 4 năm trước khi tôi mới quen anh không? Trên ngọn núi bên ngoài thị trấn có vụ hỏa hoạn lớn cháy bảy ngày bảy đêm. Vào lúc đó... chủ Niệm nói rất nhiều, nhưng hầu như anh không nghe thấy câu nào cả. Tất cả âm thanh xung quanh ngày càng nhỏ đi, dường như cả tiếng lá cây xào xạc cũng trở nên yên lặng. Anh chỉ nghe thấy một câu, đó là Hạc toại giữa chúng ta đã lật sang một trang mới rồi. Chu Niệm phát hiện hình như Hạc toại đang không nghe cô nói chuyện. Cô nói một hồi mà không thấy Hạc toại có phản ứng gì. Anh cúi đầu không nói lời nào. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy con ngươi trong đôi mắt anh hoàn toàn không hề nhúc nhích, rất giống như đang thất thần. Chu Niệm gọi anh vài lần liên tiếp. Hả? Cuối cùng anh cũng đáp lời, trông không khác gì vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh có đang nghe xem tôi nói gì không thế? Có nghe Vậy thì tôi mới nói cái gì Hạc tải không trả lời được chữ nào Chu Niệm có hơi không vui Đối với anh mà nói Thì đây là chuyện rất quan trọng Anh có thể nghiêm túc lắng nghe được không hả Hạc Tại dùng tay soa mặt Với lực rất mạnh Anh lấy tay che mặt không buông tay xuống Hai mắt của anh nhắm lại Lông mi run run Giọng nói mệt mỏi nặng nề Không còn chuyện gì quan trọng nữa rồi Chu Niệm không hiểu Cái gì làm hào quảng nhận lấy sự trừng phạt mà ông ta đáng phải nhận lại là chuyện không quan trọng sao đáng lẽ anh phải hận hào quảng đến tận xương mới phải cô không biết nói rằng với hào tọa hiện giờ chuyện quan trọng đến đâu cũng đều trở nên không nhắc đến trong dòng sông sinh mệnh của anh cô là con cá duy nhất có thể sống sót hiện tại cô muốn hoàn toàn rời khỏi dòng sông này không quay đầu lại không bao giờ quay về vậy nên anh còn chẳng cảm thấy có chuyện gì quan trọng nữa cả anh bình tĩnh lại một lát trước đi Hạc toại không trả lời. Chú Niệm lại nói. Tôi đi lấy nước cho anh uống. Trong tủ lạnh không có đồ uống, chỉ có nước đá. Chú Niệm rót một cốc nước đá rồi đi ra sân. Thấy Hạc toại vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hồn vía lên mây. Anh đứng dưới ánh mặt trời trói trăng, mái tóc vàng tô lên làn da trắng sáng của anh. Còn có cả đường quay hàm thong gọn, rõ nét. Rõ ràng là anh lên rực rỡ, trói mắt mới phải. Vậy nhưng nhìn anh lại ảm đạm và u tối như vậy. Cũng phải, bộ da trói mắt cũng chẳng thể che lấp được một tâm hồn xám xịt nhìn anh như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh chu niệm cầm cốc nước đi qua đưa cho anh tôi có một đoạn video chứng minh vụ cháy trên núi năm đó là do hà quảng phóng hỏa anh cầm đi báo cảnh sát đi ông ta phải trả giá cho những tội nghiệp và nghiệp chướng mà ông ta đã phạm phải cho dù không xen lẫn chút hận thù cá nhân nào thì tội ác của hà quảng cũng đáng chết vạn lần Hạ Toại nhận lấy cốc nước đá anh cụp mắt nhìn thấy chu niệm còn cho vào trong đó cả hai lát chanh tươi và một ít đường phèn. Anh nhìn chằm chằm vào viên đường phèn, đang tan thành những sợi hoa văn ở trong nước, nói Em có thể đi cùng anh hay không? Anh hỏi một cách vừa cẩn thận, vừa đáng thương. Chu niệm lập tức khi đến ngày cô đưa nhiễm ngân đi tự thú. Lúc đó tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Có lẽ hạc tội hôm nay chính là cô của ngày hôm đó. Dù sẽ rách nỗi oán hận ngập trời, thì vẫn cảm nhận máu thịt dính liền với gân ở bên trong. Anh có hận Hà Quảng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có dũng khí để tự tay Tống ba ruột vào tù Ai mà ngờ anh lại nói Không phải là anh không dám mà anh chỉ muốn được ở bên cạnh em lâu hơn một chút Là do cô nghĩ sai Chu niệm mím môi Cô nhìn xuyên qua lớp mái tóc màu vàng kim nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của anh Nhưng mà Hạ Toại hiện tại chúng ta không thể đồng hành với nhau như năm đó được nữa Năm đó lúc Tống Mẫn Đào dắt theo Tống Bình An đi nhảy sông tự sát. đó là lần đầu tiên cô không chú ý đến bất kỳ điều gì không sợ lời bàn tán của người khác mà kệ ánh nhìn của mọi người mà bước đi bên cạnh anh cùng anh đi qua hết con đường lát gạch xanh này đến con đường lát gạch xanh khác hiện tại đã chẳng còn như xưa dù cho bây giờ cô có sẵn lòng thì cũng đã sớm không phải là tình huống như năm đó nữa rồi nếu hiện giờ cô sóng vai cùng anh bước đi bên ngoài vậy thì không biết sẽ gây ra cơn sóng lốc như thế nào nữa Hạc toại ngỡ đầu, uống một ngụm nước chanh đá thật to, vị chua ngọt tràn ngập trong khoang miệng anh. Mãi một lúc lâu sau, anh vẫn không nói gì. Trước khi chút vị ngọt cuối cùng biến mất, anh hỏi. Sao lại không thể? Chu niệm ngẩn ngơ, cô trần trừ nói. Nhưng nếu hiện tại anh đi ra ngoài... Cô không nói về sau, nhưng hạc toại có thể hiểu ý của cô. Hạc toại nhìn về phía chu niệm, trong mắt anh có sự kiên định mà cô không nhìn thấy được. Từ trước đến nay, người băn khoăn điều này đều là Thẩm Phất Nam, không phải anh. Mà anh, anh vĩnh viễn, đều không hề băn khoăn mà bước đi bên cạnh em. Chủ niệm chỉ cảm thấy trái tim cô như vừa bị thứ gì đó tác động thật mạnh. Suýt chút nữa đã khiến cô không thể duy trì được biểu cảm. Một lúc lâu sau, chủ niệm suy nghĩ một lúc rồi ôn tồn nói. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Tôi có thể cùng anh đi báo cảnh sát. Nhưng đến lúc đó xảy ra chuyện phiền toái thì Thẩm Phất Nam nhất định sẽ tức giận. Anh ta cũng là người rất khó sống chung Ngoại trừ việc quán triệt tư tưởng ích kỷ Đến tận cùng ra Thì anh ta gần như cũng điên lên Y như hạc toại Ai thèm để ý xem anh ta có tức giận hay không Tôi còn nghĩ là anh rất quan tâm đến anh ta Khuế miệng của chu Niệm khẽ giật Cô bổ sung thêm một lời đầy ẩn ý Nếu không thì tại sao Anh lại không muốn làm đồng hóa nhân cách Để cho anh ta biến mất Hạc toại bị lời nói của cô chặn họng, chu Niệm cũng không nói thêm nữa Cô ra vẻ thoải mái mà thay đổi đề tài. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, dù là dùng thân phận bạn bè, thì tôi cũng nên đi cùng anh, anh muốn đi lúc nào? hàng toại bị hai chữ bạn bè đâm đến mức hai tay đau đớn, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại vẫn giả vờ bình tĩnh. Lúc nào cũng được. Vậy thì đợi lúc mặt trời sắp lặn rồi đi, lúc ấy không nóng. Được, anh nói. chủ Niệm mở đoạn video kia ra, chỉnh đến khúc có Hạ Quảng cho anh xem. Hàng toại xem xong video, một lúc lâu sau mà anh vẫn không nói gì, nét mạc cũng chẳng thay đổi tí nào, điều này làm cho trư niệm thấy rất tò mò. Anh không thấy kinh hãi à, lúc đó tôi cũng không ngờ được rằng sẽ trùng hợp đến như vậy. Hàng toại cười thản nhiên. Dù ông ta làm ra chuyện gì đi nữa, thì anh cũng đều không thấy kinh hãi, anh chỉ thấy rất đáng tiếc. Nói được một nửa, anh bỗng đột ngột dừng lại. Chuyện này thì có gì mà phải tiếc nuối, trư niệm lặng lặng. Chờ anh nói cho hết lời Cô đợi một hồi mà anh vẫn không nói tiếp Chủ niệm tò mò Tiếc cái gì Cô không chú ý tới ngón tay Đang buông xuống bên người của hạc toại Hơi co lại Cũng không nhìn thấy sự sao động Lướt qua đáy mắt anh trong giây lát Chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi Vẻ mặt anh rất nhanh Đã bình thản như cũ Cũng không có gì Anh nói Chỉ tiếc là không thể phát hiện được đoạn video này sớm hơn Nếu 4 năm trước có video này Nếu... Hà Toại bỗng nở nụ cười Dường như anh đang cười nhạo chính bản thân mình Anh mỉa mai mà nói Nào có nhiều cái nếu như vậy đâu Chú Niệm nghe mà như lọt vào trong màn sương mù Cô nói Hiện giờ phát hiện ra cái video này Cũng không chậm mà Ông ta vẫn phải chịu sự trừng phạt Mà ông ta đáng phải nhận Hà Toại im lặng Cuối cùng anh ừ một tiếng Cong môi cười Cũng phải Trong mắt anh có sự thong song và thoải mái Mà anh cố biểu hiện ra, đúng lúc này, con heo nhỏ chạy đến bên chân Hà Toại, người ngửi chân của anh, anh cúi đầu nhìn nó một cái. Em nuôi à? Chu Niệm gật đầu. Hoác sấm tặng. Tên là gì thế? Miến tuyến. Hà Toại ngừng lại một giây. Miến tuyến. Chu Niệm cười. Bởi vì bữa cơm đầu tiên của nó sau khi đến chỗ tôi chính là Miến tuyến, vậy nên tôi đặt tên nó là Miến tuyến hoặc sớm bảo nó là heo mini bỏ túi sẽ không to lên. Heo mini bỏ túi? Anh cười khẽ. chủ Niệm bị nụ cười của anh làm trói mắt. Chỉ một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt anh đều có thể phóng đại sức sống và cảm giác thiếu niên trên người anh lên vô cùng bắt mắt. Vậy nên cô đành phải mất một lúc mới hoàn hồn. Hả? Hà Toại dùng mỗi chân trêu chọc con heo. Anh nói với vẻ thong dong Chỉ cần chưa đến nửa năm là nó có thể lên đến mức nặng hơn cả em cái gì chu niệm khiếp sợ hàng toại ngước mắt nhìn cô anh cười bổ sung nhát nữa ăn nhiều một chút có thể lên đến một trăm cân cô nhất thời không rõ là hoác sấm ngốc hay là chính cô ngốc nữa cô nhìn chằm chằm và miến tuế một lúc sau đó cô đành chịu thua không có cách nào khác cứ nuôi trước vậy đi hàng toại uống nước chanh quay đầu nhìn về hướng phòng khách mẹ em không ở nhà à anh nhắc tới nhiễm ngân làm vẻ mặt của chu niệm hơi thay đổi Bà ta đi tự thú rồi. Vậy mà bà ta lại đồng ý đi tự thú. Anh kinh ngạc. Ừ. Cũng tốt. Lúc này hàng toại mới chú ý đến hoàn cảnh trong sân. Mấy cây rau quả đã héo tàn gần hết. Dây dưa leo chuột héo khô. Còn cả một két hành lá trồng trong cái két đựng bia là còn sống. Bên cạnh là mấy gốc vạn niên thanh sắp chết đến nơi. Đều không phải là cái cây mà anh tặng. Cũng không biết cây vạn niên thanh mà anh tìm đến để tặng cho cô ra sao rồi đang được cô chăm sóc cẩn thận hay đã vứt đi Hạc Toại không mở miệng hỏi Em lại tiếp tục vẽ tranh rồi, đúng không? Anh hỏi Ừ Nhận được câu trả lời khẳng định mắt Hạc Toại lại sáng hơn một chút Anh nhìn vào tay cô theo bản năng chỉ là bút vẽ mới xứng đáng với đôi tay của cô Lúc trước là như vậy hiện tại vẫn là như thế Hạc Toại nhỏ giọng hỏi Anh có thể xem không? Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp Tranh mà hiện tại em vẽ ấy Có thể Tranh của cô đều ở phòng vẽ tranh Trên tầng 2, Chu Niệm dẫn Hạc Toại lên tầng Cửa phòng vẽ tranh được mở ra, đập vào mắt Hạc Toại Đều là những bức tranh mà Chu Niệm đã vẽ Trong thời gian gần đây Đa số là tranh sơn dầu Còn có hai bức tranh chưa khô hẳn Đang được phơi trên ban công Màu sắc đan xen rực rỡ, những nét bút mượt mà Trình độ không hề thua kém năm đó chút nào Mà ngược lại hiện tại tranh của cô có thêm sự lắng động sau khi trải nghiệm việc đời trở nên càng hoàn thiện hơn bút pháp cũng càng có thể chạm đến lòng người anh cẩn thận mà vươn tay ra dừng lại ở khoảng cách cách bức tranh của cô một centi anh có thể chạm vào không chủ niệm gật đầu dùng ánh mắt để bảo rằng có thể ngón tay anh vuốt ve bức tranh cảm nhận được sự trơn trượt và hơi gồ ghề của nó nơi màu sắc trồng lên nhau có độ dày không đồng nhất cái chạm này làm mắt anh dần dần đỏ lên đến đầu ngón tay cũng đang không ngừng run rẩy chu niệm chú ý tới sự khác thường của hạc toại thấy khóe mắt phiếm hồng mà còn cố nhịn và cả ngón tay đang liên tục run rẩy của anh cô vội hỏi hạc toại anh sao thế ánh mắt của hạc toại vẫn dừng lại trên bức tranh như cũ lồng ngực anh phập phồng không yên nhưng nụ cười lại nở rộ bên khóe môi anh chỉ cảm thấy vui thôi niệm niệm anh rất vui anh không còn gì tiếc nuối nữa Dù ngay lúc này anh có phải chết Thì anh cũng có thể hoàn toàn thong rong Mà chết đi Hạc Toại nhìn bức tranh rất lâu Ánh mắt anh chăm chú vào một góc nơi màu xanh lam Và màu đen trộn lẫn vào nhau Anh từ từ nở nụ cười nói Anh có nhớ lúc mới đầu Em cứ quần lấy anh đòi vẽ tranh Anh thì cứ bảo em biến Còn bóc cổ em nữa Lúc đó anh thật đúng là thằng khốn Không hiểu sao em lại có thể chịu đựng được Quá khứ lúc nào cũng đẹp đẽ, Cho dù hiện tại nhìn lại Những điều không vui lúc trước Cũng trở thành một gam màu sáng Đúng là rất khốn nạn Câu đầu tiên của anh Chính là mắng tôi ngu xuẩn Anh còn nhớ không Chu Niệm nghiêng đầu nhìn anh Anh nhớ Anh quay mặt sang Ánh mắt của hai người chạm vào nhau Vành mắt anh hơi đỏ Giọng nói thì lại vô cùng dịu dàng Chiều chuộng Chu thất cân Làm gì có ai ngốc như em chứ Ngốc chỗ nào Anh mắng em như vậy Mà em cũng không tức giận Không chỉ không tức giận mà còn tìm một lúc lâu để tặng cho anh quả quýt ngon nhất anh không khống chế được bản thân mà giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu chu niệm động tác này làm hai người đồng thời đông cứng lại chu niệm không ngờ một động tác mà anh vô tình thực hiện lại để lộ sự tự nhiên và thân mật đối với cô chính bản thân anh cũng không ngờ tới dường như trong khoảnh khắc này ký ức nào đó đã hằn sâu vào trong thân thể của anh bỗng được đánh thức không khí đang dần lắng xuống trong ánh mắt hạc toại có sự xúc động anh ra vẻ trêu đùa mà buông tay xuống chu niệm đỏ mặt lên theo bản năng cô nhìn sang phía khác vuốt mái tóc vừa bị anh xoa rối nói lảng sang chuyện khác anh nói xem tại sao lúc đó anh lại đột ngột bỏ chạy thế lúc ấy tôi hỏi anh rất lâu mà anh vẫn không nói cho tôi đã trôi qua nhiều năm như vậy mà cô lại vẫn nhớ rõ hào toại ra vẻ thoải mái mà nhún vai ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô trở nên vô cùng sâu xa sau mấy giây im lặng anh nhìn thẳng vào mắt cô Hiện giờ cũng không có gì, là không nói được cả, là bởi vì Chu Niệm ngừng thở theo bản năng, tập trung lắng nghe lời anh nói, cô thấy anh chậm chạp chớp mắt, đôi mắt anh đỏ hơn, nhưng nụ cười của anh lại càng thêm chói mắt. Anh thong thả nói, trái tim anh rung động. Đầu óc của Chu Niệm đã dừng suy nghĩ, một tia sáng trắng bỗng lóe lên trong đầu cô. Anh nói năm đó, anh cầm quả quýt rồi lại đầu ngột bỏ chạy như điên, là vì trái tim anh rung động. Trái tim anh rung động, trái tim anh rung động rồi ư. Nói cách khác, anh đã thích cô, ngay trong lần đầu tiên cô nói chuyện với anh. Chú Niệm hoàn toàn không thể hiểu được, cảm giác yêu thích thời niên thiếu, giống như cơn mưa rào, vừa to vừa bất ngờ, như muốn rửa trôi cả một tòa thành. Anh đột nhiên ngâm mình trong cơn mưa, anh không biết phải làm sao, không biết nên đối mặt với quả quýt được nhét vào tay anh một cách bất ngờ như thế nào, không biết đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô ra sao. Còn cả má lúm đồng tiền nho nhỏ của cô nữa Anh chỉ muốn trốn Anh chạy như đang phát điên Nào ngờ đâu, anh vẫn chạy vào cơn mưa rào Mang tên cô như cũ Các bạn thân mến Tập hôm nay rất là hay đúng không ạ Tình yêu mà hào toại dành cho tru niệm Thật là sâu sắc Và nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng tiếc Cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé Để mình có thêm động lực Đọc thêm nhiều tập mới Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại